Quản được nhiều chuyện nữa Đầu óc cứ ngu ngu ngơ ngơ Khó chịu lắm Anh thay em điều tra hết đi Cảnh lòng khẽ hôn tóc tôi Anh biết rồi Anh cũng không để em nhúng tay chuyện gì đâu Em cứ yên tâm mà dưỡng thai Mọi chuyện của anh thay em giải quyết hết Dừng một lát Anh nhàn nhạt cất giọng Y tứ có chút lạnh lẽo Anh vẫn nghi ngờ mọi chuyện do Thu Tuyết bày ra Nếu anh điều tra được là cô ta làm E là Thu Tuyết khó có ngày trở mình lại được Hy vọng cô ta không ngu ngốc như vậy Con đường tươi sáng không đi Cứ thích đâm đầu vào ngõ cụt Nghe cảnh lòng nhắc tới Thu Tuyết Sự tình táo kéo tôi lại một chút Tôi khàn giọng nhắc nhở Chuyện của Thu Tuyết Anh nhất định phải điều tra kỹ càng Kể cả chuyện cô ấy xảy thai Em thấy nó cứ dây dưa mờ ám kiểu gì đó ấy. Đầu trương chính mắt tiểu đào Thấy Thu Tuyết lèn lén lút lút gặp riêng Bảo Châu Trước tiệc mừng thọ của bà nội Một hai ngày đấy Cảnh lòng có chút ngạc nhiên Thu Tuyết lén gặp Bảo Châu á ừ Anh thấy có lạ không, thu tư với Bảo Châu còn hơn chó với mèo, làm gì tự dưng kéo nhau đi chung, em thấy mờ ám lắm. Cảnh Long thoáng thở hơi dài, anh khản giọng Anh sẽ chú ý, bất kể ai đánh lên trên đầu em, anh nhận định không để yên cho cái đó, em cứ yên tâm. Tôi lúc này hít mắt rồi chìm dần và giấc ngủ, nghe câu nói đầy tính bá đạo của anh, mồ tô nhị không được mà nở nụ cười. Đời người kiếm đâu ra được mấy lần nghe được những câu nói đầy tính sủng nịnh này. Có chắc gặp ác mộng, tôi cũng nở nụ cười rực rỡ thôi. Tôi ở nhà hết ăn rồi ngủ. Cơ bản phần lớn thời gian của tôi chỉ dành cho việc ngủ. Mẹ chồng tôi sợ tôi không có sức, nên cứ hai ba tiếng đồng hồ lại lên phòng gọi tôi dậy. Mà đúng thật tôi ngủ nhiều quá, đến tôi còn ngạc nhiên nữa cơ mà. Nếu không cần ăn uống, bồi bổ, chắc tôi cứ ngủ từ sáng đến chiều, chiều đến tối luôn ấy Người làm trong nhà được Cảnh Long âm thầm điều tra, anh cũng cho người theo dõi nhất cử nhất động thu tuyết. Phàm chuyện gì cũng không qua được mắt anh Chỉ là Thu Tuyết từ hôm xuất viện đến giờ Cô ta ở lý bên nhà gì cô ta Nửa bước cũng không bước ra ngoài Thu Tuyết càng im hơi lặng tiếng Thì càng khó giỏ Không biết cô ta có định giở trò gì không đây Ấy vậy đến một tuần sau Đột nhiên xuất hiện thêm một chuyện động trời Nghe mẹ tôi gọi tới Tôi tức tốc chạy về nhà Nhìn trong tập hồ sơ ai đó vừa đưa cho mẹ tôi Tôi đọc qua mà hoa hết cả mắt Tay chân run run vì kinh ngạc quá mức Mẹ tôi đứng kề bên hồi hộp theo tôi Thấy thần sắc tôi biến đổi Bà gấp gáp khỏi cảnh long đến ngay Sợ là tôi xảy ra chuyện gì không hay Lúc cảnh long đến tôi đỡ hơn chút Cũng vừa uống hết nửa ly nước Chanh đá dịu thanh Thấy anh đến tôi nôn nóng đưa tập hồ sơ cho anh xem Đúng như tôi dự đoán biểu cảm trên mặt anh từ từ trở nên khó coi Phải nói là vô cùng tức giận Anh để mạnh tập hồ sơ xuống bàn lạnh giọng Chuyện lừa ma dối quỷ như vậy Cô ta làm được Dám lừa ba mẹ anh Dám nói dối bà nội là có thai Lại giàn dựng xảy thai nữa Đúng là coi trời bằng vung Tôi hết sức kinh ngạc Tôi không nghĩ thu tuyết bạo gan đến vậy Cô ta rõ ràng biết mình không thể mang thai Nên bày kế giả vờ mang thai để sau cùng lại giàn dựng sẻ thai Để cả nhà chồng tôi cảm thấy thương xót cô ta Nếu chuyện rõ ràng thế này Chắc chắn hình nhân thế mạng kia Do cô ta bày trò Hỏng đủ oan cho tôi chứ không có lý do nào Cô ta biết tôi có thai nên muốn hại tôi Muốn tôi trở thành kẻ độc ác Một con tôi sinh ra Mang tiếng có người mẹ độc ác tàn độc Quả thực là nhẫn tâm mà Cảnh lòng cố kìm lại cơn giận Bộc phát trong lòng mình Anh nhìn sang mẹ tôi Giọng dịu hơn rất nhiều Mẹ là ai đưa tập hồ sơ này cho mẹ Mẹ tôi lo lắng không thôi Bà run run đáp lại Mẹ không biết Có người thanh niên lạ đến đưa cho mẹ rồi đi Người này kêu phải đưa cho bé An gấp Mà có chuyện gì nguy hiểm không con Có phải ai hãm hại An An à Cảnh Long Trấn An bà Không có chuyện đó đâu mẹ Mẹ cứ yên tâm Công ty con có một số chuyện rắc rối Cái này có người giúp bọn con thôi Mẹ tôi lúc này thả lỏng một chút Ờ thế thì tốt rồi Không có gì nguy hiểm tới bé An là được Trấn An tinh thần mẹ xong Cảnh Long đưa tôi trở về nhà Ngủ trên xe tôi thắc mắc hỏi anh Không biết ai giúp mình nhỉ Anh có nghi ngờ ai không Cảnh Long lắc đầu Giọng nói có chút nặng nề Anh không biết Nếu biết thì dễ nói hơn Chẳng qua tập hồ sơ điều tra về thu tuyết có giá trị rất đúng thời điểm mình đang cần nếu để anh điều tra chuyện này nhanh nhất cũng phải một hai tháng mới điều tra ra chuyện này xảy ra là bị người khác cố tình che giấu quả thực khó điều tra người thanh niên này tôi tự dưng thấy lo lắng nếu vậy người thanh niên này là thù hay là bạn sao anh ta muốn giúp chúng ta mà không ra mặt cảnh long trầm mặc anh phải nhờ a định xem qua đã tạm thời không dám chắc được gì nhưng nếu có ý giúp chúng ta điều tra chuyện thu tuyết vậy thì là bạn chứ không phải thù Ít nhất trong thời gian này Tôi nắm tay anh Giọng nói run run Này Anh phải cẩn thận đấy Sao em thấy mọi chuyện cứ là lạ Anh nhất định không được chủ quan lơ là đâu Biết chưa hả Thế tôi biến sắc Cảnh lòng lúc này nở nụ cười Anh dịu dọng nói với tôi Không sao đâu Anh biết giới hạn của anh mà Anh không sao Người được riêng vương trả về như anh Nhất định sống dài Em đừng lo la đau biet chua Thấy the toi bien sac canh long luc nay no nu cuoi anh diu giọng noi voi toi khong sao đau Em biet gioi han cua anh ma anh khong sao nguoi đuoc diêm vuong tra ve nhu anh nhat đinh song dai em đung lo chứ Nhưng tôi cố cười cho anh yên tâm Tình hình hiện tại đúng là hơi kỳ lạ Nhưng chắc chắn Cảnh Long sẽ giải quyết được thôi Tôi tin anh mà Chỉ là trong chuyện này tôi thấy có điểm khó hiểu Nếu muốn giúp vợ chồng tôi Sao người kia không gửi thẳng đến nhà họ Huỳnh Hoặc công ty của Cảnh Long Mà lại gửi đến cho mẹ tôi Lại còn chỉ đích danh tôi nữa mới kỳ lạ Chuyện của Thu Tuyết Giờ chỉ cần thêm một nhân chứng nữa Có thể tìm cô ta kết tội Dĩ nhiên trong lúc này Thu Tuyết muốn trốn cũng không được Người của Cảnh Long canh chừng tứ phía Một con ruồi không bay ra được Chứ nói gì con người Chỉ là tôi đang suy nghĩ Không biết sẽ đến hỏi tội thu tuyết công khai Hãy âm thầm hỏi tội đây Dù sao cô ta cũng chỉ vu oan cho tôi chuyện hình nhân Mà chuyện hình nhân thì được giải quyết rõ ràng trước mặt mọi người Còn chuyện thu tuyết giả có thai Giả sảy thai Chuyện đó thực sự không liên quan nhiều đến tôi Sáng hôm sau tôi theo cảnh lòng đến nhà thầy Liên Tiễn biệt vợ chồng lão tiên Hơn cả tuần nay Hai vợ chồng lão tiên có chuyện gì đó cần giải quyết Đến hôm nay mới lên đường trở về Tôi cũng không biết nhà của Lão Tiên ở đâu Cũng có tò mò nhưng không dám hỏi Sợ Lão Tiên nhìn thấy tôi trướng mắt Bóp nát cái đầu tôi thì chết Lúc này cảnh lòng Thầy Liên với vợ chồng Lão Tiên Có chuyện gì đó cần nói riêng với nhau Tôi thì ngồi ở bên ngoài chờ đợi Cho đến lúc tiễn vợ chồng Lão Tiên lên xe Tôi mới dám thỏ đầu ra nói vài câu Chúc về bình an Lão Tiên với tiên tử nhìn sang tôi Thấy ánh mắt thần sầu của Lão Tiên Tôi chột dạ rụt cổ về Đảo tới đảo lui mắt sợ quá Tiên tử thấy tôi sợ. Cô ấy trừng mắt nhìn lão tiên một cái. Lão tiên quay về sang thầy liên, can dặn gì đó, cũng không nhìn tôi nữa. Tiên tử cười tươi, kéo tôi sang một góc. Cô ấy dịu dàng nói, cô gái này, trên đời có nhiều chuyện lạ lắm, thế nên khi có chuyện gì đó xảy ra... Tôi chẳng xoay mắt nhìn. Tiên tử phì cười, rồi phủi phủi tay, vừa cười vừa nói, thôi thôi thôi, để tôi nói luôn vào vấn đề cho cô hiểu này. Mà tôi nói hoa văn một hồi nữa, chắc là... Tôi với cô đều ngã ra bất tỉnh luôn À dạ Tiên tử ngài cứ nói con nghe à Tiên tử lúc này quay về biểu cảm ưu nhã Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng Tôi thấy cô là người mệnh cách lớn nếu cả lão tiên cũng phải công nhận chuyện này Mà những người có mệnh cách khác lạ giống như cô Cuộc sống rất khó khăn Phải nói là để tìm hạnh phúc chân thật Là chuyện vô cùng quý giá Cô nhất định phải biết giữ lấy Thêm chuyện này nữa Nếu sau này cô gặp chuyện gì đó đau khổ Trái với luân thường đạo lý Cô cũng đừng nên cưỡng cầu quá nhiều. Ông trời sinh ra cô mệnh cách khác lạ, chắc chắn người có an bài cho cô. Tôi không dám nói nhiều vì phàm là tiên hay quỷ, đều không được bật mí chuyện tương lai của người trần gian. Tôi hy vọng cô được an yên, tâm không loạn, át thế giới bình an. Tâm không loạn, át thế giới bình an. Mãi khi xe hơi chở vợ chồng tiên tử chạy khuất bóng, tôi cứ nhìn theo đến ngây ngốc. Trong lòng càng lúc càng cảm thấy mông lung. Nhìn xem vào đó có một loại cảm giác thanh tĩnh đến lạ thường Đúng là không nên cưỡng cầu trái với luân thường đạo lý Vậy sao tôi còn dám cưỡng cầu Nhân chứng cuối cùng trong vụ việc hình nhân giả của Thu Tuyết Cuối cùng cũng chịu xuất đầu lộ diện Công lao lớn nhất hoàn toàn thuộc về cảnh lòng Không uống công anh cho người điều tra theo dõi mấy bữa này Có đủ nhân chứng vật chứng trong tay Tôi ngại gì không đi vạch mặt kẻ gian manh xảo trá như Thu Tuyết nữa Tôi và Cảnh Long quyết định nói chuyện trước với Thu Tuyết Nếu cô ta nhận tội thì sẽ để cô ta tự giải quyết chuyện của mình Còn nếu ngoan cố không nhận tội Vậy cứ để bà nội và cha mẹ chồng tôi xử tội cô ta sau vậy Tôi chọn cách giải quyết như vậy Một phần vì để nang tình cảm trẻ em ngày trước Một phần vì không muốn gây thủ trúc oán thêm với cô ta Bây giờ tôi có thai Ngậm nghĩ nên sống dễ tính một chút để tạo thêm phúc đức cho con tôi sau này Lúc tôi đến nhà dì của Thu Tuyết Trong nhà không ai khác ngoài Thu Tuyết đang ngồi uống nước ở giữa nhà Thấy bọn tôi tới Cô ấy cũng không có bất cứ cảm xúc gì lo lắng Còn hướng tôi nở nụ cười gỡ gạo Cả tôi và cảnh lòng cảm thấy hoài nghi dữ rồi Không biết cô ta đang muốn bày mưu bày kế gì nữa đây Thu Tuyết đứng dậy sáng vẻ đau yếu Gương mặt xanh xao Hai mắt thâm cuồng chắc vì thiếu ngủ Trong ấy thảm hại vô cùng Không còn là mỡ tư xinh đẹp cao quý như trước kia Anh hai, chị hai mười hai người ngồi Cảnh Long nắm chặt tay tôi, kéo tôi tới trước mặt Thu Tuyết, vẫn là không đến gần mà giữ khoảng cách xa đủ để nói chuyện. Cảnh Long nhìn thẳng Thu Tuyết, anh cũng không buồn nhắc đến mụ thị đã tiếp tay cho Thu Tuyết lén bỏ hình nhân vào phòng tôi. Không buồn nhắc đến tập hồ sơ điều tra về chuyện Thu Tuyết mang thai giả. Anh nhàn nhạt, nhạt hỏi một câu. Bây giờ cô tính sao đây? Biểu cảm trên mặt Thu Tuyết thoáng nhân lại. Anh chị chắc biết hết chuyện rồi đúng không? Cảnh Long hư lạnh. Nếu không có đủ bằng chứng Tôi không tới đây tìm cô Nói đi cô muốn thế nào Là tự cô nhận tội Hay để tôi bắt cô về nhận tội Thu Tuyết thoáng run rẩy. Tôi... tôi... Thấy cô ta do dự tôi có chút khó chịu liền lên tiếng Cô tốt nhất nên về nhận tội với bà nội Và ba mẹ cảnh bảo Trong tay tôi có đủ nhân chứng vật chứng Chuyện cô làm hình nhân giả để đổ tội cho tôi Thì không nói Nhưng chuyện cô mang thai giả xảy thai giả Chuyện đó không hề nhẹ đâu Thu Tuyết à Nghe tôi nhắc chuyện mang thai giả Thu Tuyết chấn kinh Cô ta mở to mắt nhìn bọn tôi Vẻ hoảng loạn không thể giấu đi đâu được Mới cần phút sau Thu Tuyết mới có thể mở miệng nói vài chữ Sao, sao chị, sao chị Tôi cắt ngang lời cô ấy Chuyện xấu mình làm ra Mong người khác không phát giác à Tôi thực sự không biết cô suy nghĩ cái gì Mà làm ra những chuyện kinh thiên động địa như vậy Mục đích chính của cô chỉ là muốn hại tôi tôi đúng không Nếu đã vậy cứ tìm cách gì đó đơn giản để hại Mắc gì đi một vòng quanh co như vậy Thù Tuyết ngồi sụp xuống ngã xuống đất, biểu cảm thất kinh, màn mày lúc xanh lúc tím trong vô cùng kỳ dị. Tôi và Cảnh Long đưa mắt nhìn nhau, chính tay Cảnh Long thả tập hồ sơ xuống đất. Giọng anh nghiêm nghị vô cùng. "Đây là bằng chứng cô mang thai giả, xảy thai giả. Còn con thị tôi đã giam giữ ở nhà, bây giờ chỉ đợi cô về nhận tội thôi." Thù Tuyết nhặt tập hồ sơ trên tay, cô ta run run mở ra xem, từng tờ giấy từng tờ giấy cô ta đọc qua để lại sự kinh hãi, mà thực sự đến tôi còn kinh ngạc. Không biết cao nhân nào điều tra tập hồ sơ này Hoàn toàn không thiếu bất cứ chi tiết nào Từ ngày tháng Từ giấy tờ giả mà Thu Tuyết làm ra Quá mức lợi hại Thu Tuyết xem qua một lượt Biểu cảm trên mặt hoàn toàn đông cứng Hai tay buông thỏng vào nhau Trên môi cô ta nở đủ cười chua chát Khá lâu sau tôi nghe giọng cô ta khàn khàn Anh chị giỏi thật Chuyện này mà cũng điều tra ra được à Em tâm phục khẩu phục Hoàn toàn không có gì để bảo chữa nữa dứt câu Cô ta vịn tay vào ghế đứng lên Giọng kiên định Anh chị để em tự đi tới nhận tội Như vậy tối lỗi của em được giảm nhẹ hơn một chút Xem như đây là ân huệ cuối cùng Anh chị dành tặng cho em có được không Cảnh Long gật đầu Thôi được rồi Nể tình cô bấy lâu nay chăm sóc cảnh báo tốt Tôi hy vọng cô có thể tự mình nhận tội trước tổ tiên Huỳnh ra Nếu cô trốn thoát không nhận tội Vậy đừng trách tôi ra tay độc ác Thủ tuyết cười khổ <cười> Em tiếc nuối gì nữa mà không chịu nhận Chỉ mong nhà mình thương xót cho em Chửa cho em con đường sống Đừng làm khó gì dưỡng em là em mừng rồi Nói rồi cô ta bước đi về phía trước Bước đi nặng nề Cũng biểu cảm thống khổ vô cùng Để bây giờ nhìn thấy sự giàn vặt trên mặt Thu Tuyết Tôi không biết diễn tả quảm xúc của mình thế nào Làm việc xấu Ăn không có kết quả tốt Vậy sao nhiều người cứ muốn đâm đầu vào chứ Thu Tuyết về nhà nhận tội Cô ta cam xuc cua minh the nao lam dưới sàn nhà Dập đầu xin tha thứ Kể hết tất cả những sai lầm cô ta gây ra Tôi đứng một bên nhị không được, tôi kéo kéo tay Cảnh Long, ý bảo anh nói rút Thu Tuyết một tiếng để cô ta không phải dập đầu nữa. máu cũng đã chảy ra nhiều rồi. Bà nội với ba chồng tôi giận lắm, quyết không tha thứ cho lỗi lầm của Thu Tuyết. Cảnh Bảo ngồi trên suốt buổi, chỉ nhìn chăm chăm vợ mình, không bênh cũng không lên tiếng một câu gì. Tự dưng lúc này tôi thấy Thu Tuyết đáng thương. Biết cô ta sai, nhưng Trung Quy không phải muốn tốt cho Cảnh Bảo à. Ngược lại anh ta là chồng, thế mà từ đầu tới giờ cứ im lặng để vợ mình chịu nhục. Đúng là hèn mà. Kết quả như tôi với Cảnh Long dự đoán Thu Tuyết bị buộc phải rời đi Đời này kiếp này không được bước nửa bước vào huỳnh ra Ba chồng tôi muốn Thu Tuyết bỏ xứ mà đi Nếu không không để yên cho nhà gì của Thu Tuyết Với quyết định này Thu Tuyết hoàn toàn không phản đối Giống như cô ta xác định sẽ rời đi Không có ý xin xỏ để ở lại nữa Tôi thấy cô ấy đủ thảm hại rồi Nên cũng không muốn nhắc đến tội lỗi của cô ta Vì dù chuyện hình nhân là giả Cũng chỉ là tranh chấp nội bộ trong gia đình Không đủ điều kiện để đưa kiện ra pháp luật Thôi thì như vậy cũng tốt Tránh tạo thêm ân oán Tránh thù hẳn về sau Thiếm đại chuẩn bị sẵn quần áo cho Thu Tuyết Trước lúc cô kéo vali ra khỏi cổng lớn nhà họ Huỳnh Ánh mắt cố mong chờ để được nhìn cảnh bảo lần cuối Chỉ tiếc là cảnh bảo không có đây Nhưng không có đưa tiễn cô ta Chú hoàn toàn không muốn để Thu Tuyết vào trong đầu Vài giọt nước mắt đau khổ rơi xuống má Thu Tuyết cúi đầu xin lỗi tôi Tôi xin lỗi chị Hy vọng chị tha thứ cho lỗi lầm của tôi Tôi im lặng không nói gì Không nói là tha thứ Cũng không nói là không tha thứ Vài giây sau tôi suy nghĩ kỹ Tôi nhả giọng nói Mong cô sau này đừng làm chuyện sai trái Sống tốt vào Tạm biệt cô Nhìn bóng lưng gầy yếu kéo cái vali to tướng của Thu Tuyết Tôi nhìn người dân hai bên đường chỉ trỏ bàn tán xôn xao Nhị không được tôi thở dài một hơi Tiếc thật Đáng lẽ sẽ có cuộc sống hàng vạn người mơ ước Thế mà... Thế sự thật khó lường Thủ tiết bị đuổi đi Hoàn toàn không nhận được bất cứ tài sản nào của Huỳnh ra Đến nhẫn cưới cũng bị lấy lại Có như sự trừng phạt nặng nề nhất Nhà chồng tôi trừng phạt Thu tiet bi đuoi đi hoan toan khong nhan đuoc bat cu tai san nao cua huynh gia đen nhan cuoi cung bi lay lai co nhu su trung phat nang ne nhat nha chong toi trung phat thu tuyet Sau khi ly hôn Cảnh bảo rơi vào rượu chè tệ nạn Buổi sáng ngủ dậy tỉnh táo Tối về say mềm không nói chuyện với ai Cha chồng tôi giận lắm Ông dọa từ mặt Nên cảnh bảo cuối cùng chịu đến công ty làm việc Không biết chú ta vì chuyện hôn nhân đổ vỡ mà buồn chán Hay vì không lấy được quyền thừa kế tài sản từ Cảnh Long Mà trở nên lầm lì u uất nữa Hôm nay tôi về nhà mẹ chơi Dạo gần đây cha mẹ tôi thường lên thành phố Chắc để sắp xếp chuyện học hành cho thằng Toàn Mà tôi thì cũng có ý như vậy Tôi học hành dở dàng Không muốn thằng Toàn cũng giống tôi Như vậy thì tội nghiệp cho nó Đang tứa nước cho mấy chậu lan ở chiếc sân Trước cổng trường có chiếc xe hơi chạy tới Tôi tò mò nhìn ra ngoài Trong lòng chắc mẩm Đây không phải xe của Cảnh Long Với lại anh ấy không biết tôi về nhà mẹ Lúc đi tôi chỉ nói với mẹ chồng Chứ không nói với anh Để khi thấy người bước xuống xe Tôi giật mình ngạc nhiên Tưởng ai thì hóa ra là Lệ Dung Lệ Dung bước xuống xe Tay sách lỉnh kỉnh nọ bánh kẹo Thấy tôi đi ra cô ấy cười nói À An An lâu quá không gặp Nay sắp xếp được để tới thăm cô đây Tôi ngỡ ngàng lại vui mừng À thấy cô đến tôi giật mình luôn này vào trong đi đứng ngoài này nắng lắm Lợi Dung cho hỏi ba mẹ tôi đang làm cỏ sau vườn Cô ấy đi lên phía trên nói chuyện với tôi Hái mắt sáng rực nhìn bụng tôi Chúc mừng cô An An, em bé mấy tuần rồi Nghe có người hỏi cục cưng trong bụng Tôi vui vẻ xoa bụng mình Sao được hai tháng rồi, mới còn nhỏ xíu à Lại nhớ một chuyện tôi hỏi Mà sao cô biết tôi có thai Lợi Dung cười lớn Ba cô nói với ba tôi, chứ nếu không sao tôi biết Tôi mới nghe ba nói Cho nên bữa nay chạy tới đây thăm cô Với lại tôi phải canh bữa nào Cô không có ở nhà chồng thì mới dám đến thăm Tôi phì cười Cô đúng là hay thật đấy Chắc là điều tra tôi nên mới biết tôi đang ở nhà mẹ đúng không Lệ Dung phủi phủi tay vậy cô nói làm như tôi là cảnh sát ý. Tình cờ thôi Ba tôi khi sáng có đi ngang qua nhà cô Ông ấy thấy cô về nên nói với tôi Mà thôi bỏ qua chuyện này Sức khỏe cô thế nào có nghen không Tôi lắc đầu không nghen Ăn uống ngủ nghỉ tốt Tôi có cảm giác mình béo lên nữa ý. <cười> Thế thì tốt mà Tôi chỉ lo cô bị nghén thôi Tôi với Lệ Dung nói qua loa một hồi Chủ đề chuyển sang Lệ Dung Lệ Dung này Cô thực sự không liên quan gì đến Thùy Vân à Cô với cô ấy giống nhau lắm Thực sự giống nhau ấy Lệ Dung lại cười Tôi không biết Mà tôi không có chị em gì mà Ba tôi chỉ có mình tôi là con Bây giờ đánh tôi tôi cũng chịu thôi Tôi hỏi ba tôi chuyện này Nhưng ông chỉ nói có thể người giống người Cũng hết hy vọng tìm hiểu rồi Dừng vài giây Lệ Dung hỏi Nhưng cô gái tên Thủy Vân Quan trọng với cô à Nếu quan trọng để tôi nhờ ba tôi điều tra cho Với lời đề nghị giúp đỡ của Lệ Dung Tôi xua tay Ấy không Không cần chú Lương điều tra Tôi tò mò Chứ cũng phải có ý gì đâu Bới lại tôi với cô gái Thủy Vân Cũng có quan hệ gì đâu Lệ Dung trao mày An An Tôi thấy cô kỳ lạ đấy nhá Nếu Thủy Vân không liên quan gì đến cô Sao cô cứ hỏi tôi hoài Cô nói cho tôi nghe một chút đi Bây giờ tôi đang tò mò lắm đấy Nhìn biểu cảm nghiêm trọng Cũng đôi mắt sáng long lanh của Lệ Dung Tôi cuối cùng nhị không được Thôi được rồi để tôi nói cho cô nghe Thật ra Thùy Vân là bạn gái cũ của chồng tôi Lệ Dung tròn xoay mắt Bạn gái cũ của cậu hai á Ồ thì cũng không phải bạn gái cũ Nói chung mà thôi bạn gái cũ đi Như vậy cho cô dễ hiểu Lệ Dung kéo ghế gần tôi Cô ấy bắt đầu điều tra Nói thêm đi An An Tôi tự dưng hứng thú với chuyện này này Tôi cười khổ nhìn cô ấy Hết rồi tôi biết có nhiêu đó Biết thêm gì đâu mà kể Với lại Thùy Vân cũng đã chết Tôi không muốn nhắc đến cô ấy nhiều Mình là người sống nên tôn trọng người đã khuất chứ Thùy Vân chết rồi á Tiếc vậy tôi cứ tưởng sẽ điều tra ra được Chuyện gì éo le cơ Lệ dùng mắt hứng Tôi cười cười nói Mà nếu cô muốn biết rõ ràng về Thùy Vân ấy, Thì cô tìm Bảo Châu để hỏi Thùy Vân lúc còn sống là bạn thân Bảo Châu Cô ấy chắc chắn biết đấy Cũng không có mù mờ giống như tôi Lệ Dung cười gian xảo cùi nó nói nhỏ với tôi Là cô cũng muốn biết chứ gì đúng không Thôi được rồi để tôi hỏi giúp cô một chút Dù sao cô gái tên Thủy Vân cũng giống tôi mà Hơn nữa chuyện này liên quan tới Bảo Châu Tôi vô cùng hứng thú đấy Thấy biểu cảm có chút kỳ lạ Khi nhắc tên Bảo Châu Tôi nhìn không được hỏi Lệ Dung Sao tôi thấy cô hình như ghét Bảo Châu à Lệ Dung gật đầu không chần chừ, Phải tôi ghét cô ta lắm Tại sao vậy Hời Ai... Cô ta gây chuyện với ba tôi trước, cô gái kiêu căng xem thường người khác như thế, tôi ghét mà. Tôi không ngại nói với cô chuyện này, tôi nhất định không bỏ qua cho Bảo Châu, tôi chắc chắn đánh bại cô ta. Nhật thời tôi có chút ngượng ngùng không biết phải nói gì cả. Thấy tôi như vậy lợi dung nói, tôi biết chồng cô và nhà Bảo Châu có quan hệ thân thiết, tôi chỉ nhằm vào công ty Bảo Châu, không muốn gây chiến với chồng cô, cô yên tâm. Tôi chỉ hy vọng cậu hai công tư phân minh. Nếu cậu ấy bắt tay giúp đỡ Bảo Châu Mà tôi cũng không còn cách nào Tôi càng nghe mà càng cảm thấy dối ren. Đang lúc muốn mở miệng nói Lệ Dung tiếp tục cất giọng Mà An An tôi thấy Bảo Châu gian xảo lắm Người ngoài như tôi nhìn ra cô ta Có tình ý với chồng cô Mặc dù cậu hai thương cô Nhưng cũng không thể không đề phòng loại người như Bảo Châu Cô phải cẩn thận đấy Tôi ngạc nhiên trước lời nhắc nhở của Lệ Dung Đến cô ấy còn thấy được Chả trách tôi không tài nào thích được cô Bảo Châu đó Ừ tôi biết rồi Cảm ơn cô Lệ Dung Lệ Dung nói thêm vài câu nữa Rồi cô ấy tạm biệt tôi ra về Chuyện hôm nay Lệ Dung đến chơi Cô ấy không muốn để nhà chồng tôi biết Vì sự ảnh hưởng đến tôi Thật sự Lệ Dung cô ấy tốt với tôi Tôi đến mức tôi không hiểu được lý do vì sao nữa Tầm này là đến bữa trưa Mẹ tôi đang rửa rau ở dưới bếp chuẩn bị bữa cơm Tôi thì quá mức rảnh rỗi Phụ mẹ quét dọn ban thờ Tủ kệ phòng khách Chưa thấy trong tủ có tập hồ sơ màu trắng lạ mắt. Theo quán tính tôi mở ra xem. Bên trong tập hồ sơ báo cáo điều tra về ai đấy. Theo như tên ghi trên giấy, người đàn ông. Tên là Đông, cái tên không ấn tượng một chút nào cả. Tôi đọc từ trên xuống dưới. Trong tờ báo cáo ghi tên, tuổi, nghề nghiệp của người đàn ông tên Đông. Chỉ là góc bên trái phía trên cùng tờ báo cáo. Ngay trộn dán ảnh của người đàn ông bị ai đó gỡ ra. Chỉ còn lại dấu băng keo còn sót lại. Người đàn ông này là thợ mộc. Quê quán là vùng này, xem ra người ở đây có khi nào là hồ sơ xin việc của ai không nhỉ? Nhưng khi nghĩ tới đây là xin việc vừa thoáng qua, tôi bất ngờ dòng chữ cuối cùng của tờ báo đã chết. Kết quả tầm hơn chục năm trước. Chuyện này, sau ở nhà tôi có kết quả báo cáo điều tra cá nhân của người đàn ông này, liệu có phải người bạn cha mẹ tôi tìm không nhỉ? Anna An ơi, con đói bụng chưa? Con làm gì thế? Này, ai cho con đụng vào đồ của mẹ, bỏ xuống ngay. Mẹ tôi quát lớn, tôi giật mình để ngay tờ báo cáo xuống đất. Mẹ tôi thấy vậy thì đi nhanh tới, nhặt cái tờ báo cáo lên rồi nhét trong bao hồ sơ. Động tác của bà lướng cuống vội vã, thái độ gấp gáp đỏ hết cả mặt lên. Xong xuôi bà nhìn tôi, biểu cảm vô cùng giận dữ. Con đọc trong đây viết cái gì chưa hả? Đọc chưa? Tôi chưa bao giờ thấy mẹ giận dỗi với tôi thế này. Tôi lướng cuống không biết trả lời thế nào. Dạ, con chưa ạ? Chưa Nghe tôi trả lời chưa, biểu cảm căng thẳng trên mặt mẹ giãn ra một tí như bình tâm lại, giọng điều bà không tức giận đi khi nãy. Cho mẹ xin lỗi nhé, mẹ không cố ý. Tôi đi tới vỗ vỗ vai bà, khàn khàn giọng trả lời. Dạ, không có gì đâu mẹ, con không nghĩ gì đâu ạ. Nhưng cái này là cái gì à mẹ? Mẹ tôi cười gượng gạo. À, đây là hồ sơ xin việc của bạn cha con. Con cũng biết cha con khó tính mà. Ông ấy mà biết, con lén đụng vào đồ của ông ấy, ông ấy bực đấy. Thôi, để mẹ đem đi cất cho ổng. Con cũng xuống ăn cơm, mẹ nấu xong rồi đấy. Dạ, con xuống liền ạ. Mẹ nói xong thì gấp gáp đem hồ sơ cất đi, để tôi lại với một bụng hoài nghi cùng tò mò. Rõ ràng mẹ tôi đang nói dối, cái này đâu phải hồ sơ xin việc. Rốt cuộc người đàn ông kia là ai, lai lịch ông ta thế nào khiến mẹ tôi giấu giấu riêng giếm. Đến cả tôi đụng vào bà cũng quát nàn giận dữ như vậy. Đúng là tò mò thật đấy. Cảnh dục trên tay ôm bọc vải trắng dính máu Anh ta nhìn tôi ánh mắt đầy chua xót Đứng cách xa xa tôi một quãng Mặc tôi kêu gào thế nào Anh ta không chịu đến gần tôi Nước mắt ướt đẫm trên mặt tôi Tôi run rẩy tuyệt vọng vô cùng Tay với về phía trước miệng lầm bầm kêu vài chữ Con, con ơi Giấc mơ kết thúc tôi giật mình tỉnh dậy Trên người mồ hôi túa ra ướt đẫm Nước mắt thì vẫn còn đọng trên mặt Từng giọt từng giọt rơi xuống Làm tôi giật mình lo lắng không thôi mất vài phút mới bình tĩnh lại được cảm giác trong giấc mơ quá là chân thật sự đau đớn hiện hữu trong tim buộc tôi không cách nào có thể quên đi nổi đây là lần thứ n tôi mơ thấy giấc mơ này không hiểu sao tôi có cảm giác người đàn ông bồng bọc vải trắng dính máu là cảnh dục chứ không phải cảnh long chắc do tôi từng tiếp xúc với cảnh dục nên chỉ nhìn vào ánh mắt tôi có thể đoán ra được người trong mơ là ai mặc cho gương mặt cảnh long và cảnh dục vô cùng giống nhau thực sự tôi sợ âm hồn của cảnh dục Nhưng tôi có cảm giác Giữa như cảnh dục anh ta không muốn làm hại tôi Thật sự chưa từng mơ thấy anh ta làm hại tôi Lúc cảnh lòng mở cửa đi vào Tôi ngồi thẫn thở trên giường Nước mắt chưa rụi Mồ hôi cũng chưa kịp lau Cảnh lòng thấy tôi đờ đẫn ra Anh hoảng loạn An An em sao thế? Em đau chỗ nào à Có phải không hả? Vừa hỏi anh kiểm tra ngõ nghiêng tôi từ trên xuống dưới Tôi thấy anh lo lắng tôi lên tiếng Em không sao, em gặp ác mộng Cảnh lòng cho mày Anh Long mồ hôi cho tôi rồi hỏi Ác mộng gì? Em mơ thấy gì mà sợ hãi như vậy? Tôi đàn đo suy nghĩ một hồi Cuối cùng quyết định kể cho cảnh Long nghe Nghe tôi kể xong Mặt anh biến sắc Tôi thấy được ở trong mắt anh Có sự sợ hãi đến kỳ lạ Anh ngẩn ra một hồi Cuối cùng như suy nghĩ thâu đáo Anh nghiêm giọng. Thời gian này để anh sắp xếp cho em Về bên nhà mẹ chơi Sẵn để mẹ chăm sóc cho em Đợi em bé 5 tháng rồi về lại nhà mình nhé Tôi nghe anh nói vậy thì vừa mừng vừa lo được không anh, em sợ bà nội với mẹ không đồng ý ấy. Cảnh lòng trấn an Không sao đâu, mọi chuyện cứ để anh sắp xếp Em đừng lo nghĩ gì cả Ảnh hưởng đến con đấy, hiểu chưa Tôi gật đầu Trong lòng biết tin mình được về với mẹ đẻ dưỡng thai Tôi vui đến quên giấc mơ ban nãy Ở nhà chồng thì cũng tốt Nhưng bà nội với mẹ chồng quản lý nhiều quá Làm tôi có cảm giác ngột ngạt Chưa kể bây giờ, đang trong giai đoạn 3 tháng đầu thai kỳ Hai người họ đối với tôi khắt khe Đâm ra tôi có cảm giác tủ túng không thoải mái Giờ được Cảnh Long cho về với mẹ thì vui quá rồi Tôi gọi cho mẹ báo tin ngay mới được thấy tôi phân khích biểu cảm căng thẳng trên mặt anh cũng dịu ra một chút Cảnh Long dỗ dành một chút rồi đi xuống nhà Anh nói đi bàn chuyện với mẹ Lát nữa đưa tôi về nhà mẹ đẻ sau Tôi gần gù khoái chí sắp xếp quần áo cho vào túi sách Đem theo ít đồ là được rồi Nhà mẹ đẻ với nhà mẹ chồng gần nhau Đi đi về về cũng được Không biết là Cảnh Long nói với mẹ với bà nội thế nào Hai người vui vẻ để tôi về nhà tôi dưỡng thai Không quên dặn tôi ăn ngủ đúng giờ và ba ngày về chơi với bà nội Công nhận chồng tôi hay thật ấy, Làm cái cái gì cũng gì cũng được Về nhà mẹ đẻ đúng là thích quá Mặc dù mẹ quản lý chuyện ăn uống Ngủ nghỉ của tôi Nhưng thoải mái hơn nhiều Chứ không có cái cảm giác tủ túng như trước Mẹ chồng thì thường xuyên qua thăm Mỗi lần qua chơi mua cái này mua cái kia Ngồi chơi hơn tiếng đồng hồ rồi lại về Thật ra mẹ chồng quan tâm tôi Cực kỳ quan trọng em coi trọng em bé trong bụng tôi Tôi đối với bà vô cùng tôn kính Chuyện mẹ chồng nàng dâu cơ bản ít khi xảy ra Dạo gần đây Cảnh Long hơi bận Anh nói ở công ty có nhiều việc cần giải quyết Nên thường gần 8 giờ mới về nhà Bộng hôm nay mới hơn 6 giờ anh đã gọi cho tôi Trong điện thoại anh bảo tôi Thay quần áo ấm trước Anh về đưa tôi đi tới một nơi Mặc dù không biết đi đâu Nhưng nghe qua giọng anh rất là nghiêm túc Tôi mới làm theo anh Đợi lát nữa lên xe hỏi anh sau cũng được ngồi xe tôi có chút lo lắng Cảnh Long à có chuyện gì à anh cảnh long nhìn tôi gật gật đầu ừ anh đưa em tới nhà thầy liên đợi lát nữa đến mộ cảnh dục sau nghe bốn chữ mộ cảnh dục tôi nổi hết cả da gà mộ cảnh dục á sao phải tới mộ cảnh dục cảnh long quay sang nắm chặt tay tôi anh dịu giọng trấn an Như sâu trong lời nói tôi nghe được anh đang lo lắng bình tĩnh đi em có anh ở đây không sao đâu mà tôi run run nói nhưng xem phải tới mộ cảnh dục lại còn nửa đêm nửa hôm chuyện này không tốt cho bà bầu mà anh biết không giấu được tôi cảnh long trầm giọng thực ra chuyện giấc mơ em kể với anh ấy anh thấy kỳ lạ cho nên nói với thầy liên hỏi thầy xem có biết chuyện gì không thầy sau đó đến mộ cảnh dục thầy muốn gọi hồn em ấy lên hỏi rốt cuộc cảnh dục muốn nói gì với em nhưng kết quả gọi không có được Từ nghe mà toát mộ hồi gọi không được có phải cảnh dục đi đầu thai rồi không cảnh long lắc đầu giọng càng lúc càng nặng nề không cảnh dục vẫn ở dương gian em ấy chưa siêu thoát nhưng vậy Cảnh lòng xiết tay tôi Anh xoa xoa như muốn trần an tôi Vì em có thai mà mơ giấc mơ kia Thực ra cũng kỳ quái Anh nghĩ cảnh dục muốn nói gì đấy nhưng không nói được Lần này chắc là em ra mặt Để xem em ấy có chịu nói không Dù sao cảnh dục đã hiện về trong giấc mơ của em Chỉ có em ở bên cạnh Chắc chắn em ấy chịu lên Tôi lúc này ngoài sợ hãi Thì chả có cái cảm giác gì cả Mẹ ơi khuya lắc khuya lơ thế này Đi ra mộ cảnh dục, Cái này có phải là biết không sợ súng không Lỡ giống lần trước, cảnh dục nhập vào cảnh long thì sao? Biết tôi sợ, Cảnh Long dịu giọng, em đừng lo, có anh với thầy Liên ở bên cạnh, không có chuyện gì đâu mà. Tôi lo lắng suy nghĩ mãi, cuối cùng run rẩy, em sợ giống lần trước ấy, nhớ cảnh dục nhập vào anh thì biết sao. Cảnh Long lắc đầu, không đâu em, thầy Liên chuẩn bị hết rồi, cơ bản cảnh dục sẽ không đến gần em được, thầy cao tay lắm em đừng lo, thầy nói được là được mà. Nếu không chắc chắn, anh không để em mạo hiểm như vậy đâu. Ngày qua chắc anh với thầy Liên bàn bạc với nhau rất kỹ rồi mới ra quyết định này. Nếu không gấp rút, Cảnh Long sẽ không đưa tôi theo như vậy. Cảnh Long là gửi thế nào, anh yêu thương tôi thế nào, chẳng lẽ tôi không biết. E chuyện này liên quan đến mẹ con tôi. Nếu không liên quan, thầy Liên đã không nhọc công mời bà bầu như tôi đến nửa đêm thế này. Sau khi đến nhà thầy, thầy làm phép đưa cho tôi lá bùa hình thủ kỳ lạ. Tôi một cái, Cảnh Long một cái. có lá bùa trong tay tôi không sợ ma quỷ nữa. Đến gần 11 giờ... Trong lúc tôi đang ngủ gà ngủ gật Cánh lòng khều khều tôi dậy Anh lấy áo khoác choàng thêm lên người tôi Rồi sau đó đưa tôi đến khu lăng mộ nhà họ Huỳnh Đến nơi Một đoàn hơn 10 người bao gồm cả tôi Kéo nhau đi vào khu lăng mộ Giờ này ai bắt gặp chắc sẽ xỉu vì sợ thôi Cái cảm giác nửa đêm đến khu lăng mộ Sợ cực kỳ luôn ý. Cánh lòng ôm eo tôi Anh như muốn khảm tôi vào người anh Một giây cũng không rời khỏi eo tôi Không gian xung quanh im mắng lạ thường tiếng gió rít lên làm tôi sợ run cả người Đi mộ một chút đến nơi Tôi như lần đầu nghe thấy tiếng mộ của cảnh dục, Cơ bản sợ đến mức không dám nhìn phần mộ của anh ta Mắt cứ lờ đã nhìn sang hướng khác Nhìn lúc này tôi phát hiện Chuyện nhìn sang hướng khác đáng sợ hơn nhìn vào bên trong Chỗ này đổi núi Cô hồn dã quỷ rất nhiều Nhìn lung tung có khi mang họa không chừng Cả nghĩ càng thấy thần kinh căng thẳng tụt độ Tôi nếp sát người cảnh lòng Mặt dán chặt vào người anh ấy Như vậy mới có cảm giác an toàn thế liên lúc này bày trận đợi đúng 12 giờ đêm lúc âm khí mạnh nhất thầy liền khua kiếm làm phép gọi hồn chia tay thầy là ba nén nhang kèm lá bùa với những chi tiết ngoằn ngoèo kỳ lạ thầy dùng con dao nhỏ cắt máu ở đầu ngón tay rồi quệt lên cây kiếm gỗ đào để làm phép trông chuyên nghiệp lắm chỉ đến gần 30 phút sau xung quanh không có bất cứ tiếng động gì giống như người chết ở kia không đồng ý hiện lên gặp thầy giống như biết trước kết quả thầy không lấy làm khó chịu lúc này thầy xin cạnh long chút máu ở đầu ngón tay để làm phép Lần này xem ra có kết quả hơn Cây cối xung quanh đang yên tĩnh Đối nhiên ao ao chuyển động Mặc dù không có gió thổi Nhưng cũng chỉ cây cối xua nhau Chứ tuyệt nhiên không thấy cảnh dục hiện ra Đến lần thứ ba Thầy Liên mới đến xin tôi một ít máu Ở đầu ngón tay Trên chán thầy lúc này đã lấm tấm mồ hôi Thần sắc có vẻ mệt mỏi rất nhiều so với khi nãy Sau khi lấy máu rồi Thầy làm phép Kết quả ngoài sức tưởng tượng Gió riêng lên từng cơn Nghe như đang rất giận dữ Cây cối xua nhau ngả nghiêng hết bên này rồi bên kia Tôi ép sát vào người cảnh lòng Nếu không có anh ôm chặt tôi vào lòng Chắc tôi ngã xuống đất vì gió quá mạnh Gió thổi ào ào tầm mấy phút đột nhiên dừng lại Xung quanh an tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra Tôi đang hoang mang không hiểu chuyện gì Ở sau lưng có cảm giác cỗ khí lạnh ở đâu đột nhiên xông thẳng tới Khiến toàn thân tôi buốt lạnh đông cứng Cùng lúc đấy tôi nghe giọng của thầy Liên cất cao Cảnh dục, Trên người bọn họ có bùa chú cậu không đến được gần đâu cảnh du tới rồi à tới rồi ư tôi sợ tới mức hai chân run cầm cập cả người không có sức lực dựa hết vào người cảnh long tôi cũng không biết cảnh long sợ hay không nhưng đôi tay ôm tôi vẫn siết chặt tôi càng run anh càng siết chặt hơn như muốn bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của tôi xung quanh im lặng như tờ chỉ có giọng khan khan của thầy liên tiếp tục cất lên cảnh dục cậu hiện về trong giấc mơ của an an là có ý gì Cậu muốn nói gì với con bé Chỉ có tiếng hỏi Chứ tuyệt nhiên không có tiếng đáp Tôi lúc này cũng sợ lắm Mặc dù tò mò Nhưng chết tôi cũng không dám he mắt nhìn đâu Cảnh lòng cũng vỗ vỗ vào người tôi Ý muốn chân an tôi đừng sợ Có anh bên cạnh, có anh đây rồi Thầy liền im lặng rất lâu Mà đến khi sau lưng không cảm nhận cỗ khí lạnh Thầy dịu giọng nói với tôi và cảnh lòng Xong rồi Hai đứa mau đi ra xe đi Lát về nhà nói chuyện sau Tôi hơi ngỡ ngàng, đi rồi ư? mới đây mà cảnh dục đi dòa Cảnh lòng dạ một tiếng, rồi đưa tôi ra xe, cả quãng đường giấu tôi vào trong người, bước đi cũng cẩn thận, kỹ lưỡng hơn. Ngồi vào trong xe, tôi lúc này mới thấy bản thân an toàn hơn chút, mắt mở ra nhìn về xung quanh. Trong xe khá ấm, cảm giác lạnh lẽo bên ngoài không còn nữa. Cảnh lòng giúp tôi xoa xoa tay, anh hỏi tôi, em thấy lạnh nữa không? Tôi gật đầu, ừ, cũng hơi hơi. Vậy rằng chịu một chút, anh đưa em về nhà thầy Liên, chú đỡ hết lạnh ngay thôi. Em cố nhá. Nói rồi, anh cho xe chạy ra khỏi khu lang mộ, chỉ một lát đến nhà thầy Liên. Bọn tôi về được một lúc, thầy Liên cũng về tới. Thấy Cảnh Long còn ôm chặt lấy tôi, thầy mới hỏi. Sao vậy, con bé lạnh à? Cảnh Long khẽ gật, cũng đỡ hơn rồi thầy, mà chuyện của Cảnh Dục... Thầy Liên ngồi đối diện bọn tôi, thầy đột nhiên thở dài kỳ lạ. Chuyện giấc mơ của An An Cảnh dục không nói gì Cậu ấy muốn con chăm sóc An An thật tốt Cảnh Long ngạc nhiên Chỉ vậy thôi ạ Thành liên gật đầu Đúng là chỉ vậy thôi Cảnh Long tính tình cảnh dục trước giờ vẫn vậy mà Để khi chết đi thành quỷ Vẫn thâm sâu khó lường Thành quỷ á Cái gì thành quỷ Trời đất ạ Cảnh dục thành quỷ rồi á Mặt cảnh Long biến sắc Mặt tôi lúc này như con chuột nhít Bị người ta bắt vậy Tôi run rẩy từ đầu tới chân Thầy Liên thấy tôi sợ run rẩy Thầy trấn an tôi Cái dục chết oan Oán hận lúc chết rất lớn nên biến thành quỷ Cũng không có gì sai đâu Nhưng may cậu ấy không phải quỷ hại người Tu vi tính đến hiện tại cũng không cao Chỉ là quỷ có thực lực cấp thấp thôi Bởi vậy thực lực thấp Cậu ấy mới không hiện hình ra được Cũng không dễ dàng gì tiếp cận được với con Dừng một chút Thầy Liên nhàn nhạt cất giọng Lần này ánh nhìn chuyển hết lên người tôi Chỉ là cậu ấy có vẻ còn chấp niệm Chuyện gì đó rất lớn Lớn đến mức không muốn siêu sinh đầu thai chuyển kiếp Lần trước lão tiên đến đây Ta nói qua với ngài ấy về chuyện của cảnh dục Lão tiên có đến mộ cảnh dục Gặp được cậu ấy Nhưng cậu ấy nói rằng cậu ấy chưa muốn siêu thoát Vì có tâm nguyện chưa làm xong Ta thực sự tò mò Nhưng lão tiên không nói là chuyện gì Mà ta hỏi cảnh dục cậu ấy không nói cho ta biết An An Con với cảnh dục có liên quan gì không Tôi giật mình Liên quan cái gì là liên quan Sao tôi liên quan cảnh dục được chứ Thầy tôi ngỡ ngàng cảnh lòng lên tiếng Chắc do trước lúc chết Cảnh dục có tâm nguyện chưa làm được Để con về suy nghĩ thử xem có chuyện gì Mà khiến cảnh dục day dứt mãi như vậy Thầy Liên này An An không phải người ở đây Cô ấy không thể có liên quan đến cảnh dục được Thầy Liên thu lại ánh nhìn Ta cũng mong thế Ta không nghĩ ra được An An có gì liên quan đến cảnh dục Chuyện cảnh dục muốn tiếp cận với An An Rất có thể do An An là vợ con nên cảnh dục đến gần con bé thôi đưa con bé về nghỉ ngơi trước đi chuyện về giấc mơ kia ta nghiên cứu thêm nhưng trước mắt cứ nghe theo lời cảnh dục bảo vệ an an thật tốt con hiểu chứ cảnh long gật đầu chắc mình con hiểu rồi cảnh dục không nhắc nhở thì con cũng bảo vệ mẹ con em ấy giờ khuya rồi con đưa vợ con về trước thầy mẹ rồi nghỉ ngơi sớm đi ạ ừ hai đứa về đi tôi đứng dậy chào tạm biệt thầy liên nhìn đồng hồ hấp một giờ sáng muộn thế này rồi á Cảnh Long dắt tay tôi ra về, anh mở cửa xe cho tôi, rồi nổ máy xe rời khỏi nhà Thầy Liên. Thật ra ban nãy lúc Thầy Liên hỏi tôi liên quan gì Cảnh Dục không, tôi thực lòng muốn trả lời là có. Nhưng ở đây không phải quen biết với anh ta, chỉ là tôi thấy tôi với người em song sinh của Cảnh Long có mỗi liên hệ nào đấy khó diễn tả được. Mỗi liên hệ giống như là có thật, mà lại giống như không có thật, nó dối dám kỳ lạ, khiến tôi mỗi lần nhớ đến cảm thấy dùng hết cả mình. Sau cái đêm đến mộ cảnh dục về đến giờ tôi không mơ thấy giấc mơ kinh khủng đấy nữa Mặc dù trong lòng hoang mang tò mò Nhưng thời gian cũng qua một tháng Trong đầu không còn nhớ về chuyện đó nhiều như trước nữa Có thể nhờ hôm ấy đến gặp anh ta Nên anh ta mới không hiện vào trong mơ hù dọa tôi Tôi hy vọng sau này không bao giờ gặp ác mộng đáng sợ như vậy thêm bất kỳ lần nào cục cưng trong bụng tôi được ba tháng trộm viếng ngoan Tôi cũng không ngén gì cả Cũng không có biểu hiện gì của mệt mỏi Cảnh Long thì tất bật với công việc ở công ty vì hiện giờ thiếu mất cảnh bảo lượng công việc đến tay anh cũng nhiều. Mà nói cảnh bảo lại thấy dầu dĩ. Chú ta đúng là không bao giờ làm cho người khác hết lo lắng. Cứ tưởng là tu trí làm ăn cuối cùng xa chân và rượu chè trai gái. Cha chồng xem tôi như mặc kệ để chú ta chơi chán tự biết đường mà chỉnh đốn. Còn không muốn chỉnh đốn nữa thì phế bỏ luôn. Đằng nào ông cũng không nói được chú ấy. Sáng hôm sau tôi về nhà chồng chơi. Mấy ngày rồi không về mẹ chồng tôi vui lắm Tôi đến phòng bà nội nói chuyện rôm ra cả buổi Ăn cơm chưa xong xuôi Lại ra vườn ngồi hóng mát ăn trái cây Đạt mông ngồi xuống chưa bao lâu Lại thấy cảnh bảo lào đảo say thướt đi từ cổng vào Người làm thấy chú ta say bí tỉ Thì chạy lại đỡ Trong bộ dạng gần như đứng không vững Tôi chỉ nhìn thôi ý định lên tiếng Nhưng chả hiểu sao Chú ta thấy tôi ngồi trong vườn Rồi nhào đến trước mặt tôi vùng mang trợn má lên Người làm hoảng loạn chạy theo Kéo chú ta lại Mẹ chồng tôi cũng phát hiện kịp thời Chạy ra chửi rùa cho chú một trận Kết quả cảnh bảo bị kéo vào Lúc bị lôi vào nhà chúng ta nhìn tôi với ánh mắt bạm trợn Giống như tôi là kẻ giết chết cha mẹ chúng ta không bằng ấy Đúng là đáng sợ Mẹ chồng tôi đuổi cảnh bảo vào trong Chắc là bà sợ tôi hoảng Nên liền ngồi xuống trấn an tôi Con đừng có lo Có mẹ đây rồi Nó không dám làm gì con đâu Cái thằng này để mẹ nói với ba con Cứ như vậy là không được Tôi dịu giọng với bà Mẹ nói khéo thôi, dù sao cảnh bảo không phải con ruột của mẹ Đừng để chú ấy mang thù Con thấy cảnh bảo không giống như trước kia cho lắm mẹ Mẹ chồng gật gù. Ừ mẹ biết rồi Để mẹ lựa lời nói với ba con Dù sao cũng mang tiếng mẹ nó Không thể để nó người không ra người, ma không ra ma như vậy Nói thêm vài câu Mẹ chồng tôi đi vào nhà Bà muốn lên xem cảnh bảo ngủ nghỉ thế nào Bà sợ chú ấy trúng gió Nhìn mẹ chồng tôi suốt ruột Tự dưng tôi thấy bà bao dung thật đấy Là con riêng của chồng mà bà đặt tâm nhiều như vậy. Nghe mai được như bà lắm. Nghe đi nghĩ lại. Cha chồng tôi đào hoa quá. Ông có đến ba bà vợ bốn đứa con. Mẹ chồng tôi số phận cũng đủ bất hạnh mà. Lệ dung im hơi lạng tiếng cả tháng. Bữa nay đột nhiên xuất hiện ở nhà tôi. Cô ấy tới chơi. Rồi đem cho tôi một tin tức khá hay ho về cái tên Thủy Vân. Cô không biết có hay ho không. Nhưng tôi tạm thời có chút hứng thú về những gì Lệ dung điều tra được. Đây... Cái chết của cô gái tên Thủy Vân Cũng có nhiều uẩn khuất Cô xem thử đi Tôi đọc sơ qua một lượt báo cáo trên giấy Trong lòng bắt đầu hoài nghi Đúng thật cái chết Thủy Vân có gì đó kỳ lạ Đang đi học sao bỏ giờ giữa chừng nhỉ Thành tích học của cô ấy khá tốt Có có thể được nhận học bổng nữa cơ mà Lệ Dung gật đầu Đúng rồi Nhưng cô biết học bổng kia cuối cùng ai giành được không Ai cơ Lệ Dung cười khẩy Là Bảo Châu, tiểu thư nhà ông Thành Tôi có chút không tin Bảo Châu á Nhà cói giàu như thế cần gì danh học bổng Lệ Dung cười Vậy là cô không biết rồi Người ta giàu như cần danh tiếng hơn Một cô gái nhà giàu học trung bình Sao bằng một cô gái nhà giàu học giỏi được đúng không Chuyện này Lệ Dung nói đúng Học bổng có khi chỉ là hình thức Quan trọng là danh tiếng người nhận học bổng mới đáng để nói đến Lệ Dung nói tiếp Trong giọng nói có chút phấn khích Cái này chỉ là chuyện nhỏ thôi Chuyện này mới quan trọng Nói rồi cô đưa cho tôi một tờ báo cáo nữa trong đó viết về những mối quan hệ của thủy vân ngoài có đoạn tình cảm thời học sinh với cảnh long còn dây dưa với một người thanh niên người thanh niên này tôi không biết tôi nhắm mắt hỏi cảnh dung cảnh long nói với tôi dạy ngáy và thùy vân không tiến xa thêm nữa vậy thì chuyện thùy vân có tình cảm yêu đương với người con trai khác cái này bình thường mà lợi dung gật đầu nhưng ánh nhìn sắc bén đúng là bình thường nhưng ở đây có điểm khác thường cô đọc thêm phía sau đi nghe lời lợi dung tôi tiếp tục đọc ở phần sau Ở đó ghi nguyên nhân cái chết của Thủy Vân Nhưng lạ một chỗ Ở đoạn này ít thông tin Chính xác không có được đến hai dòng theo báo cáo Thủy Vân chết vì đột quỵ Mặc dù có nguyên nhân cái chết Những đoạn báo cáo này không hợp lý Kỳ lạ thật đấy Lúc này Lệ Dung bắt đầu giải thích với tôi Cô ít đọc những đoạn báo cáo điều tra như này Nên có khi vài chỗ cô không đoán được Cụ thể nguyên nhân cái chết của Thủy Vân có vấn đề Mà vấn đề ở đây Chính là người thao túng thông tin Mục đích của họ là giấu giếm nguyên nhân cái chết thực sự của Thùy Vân. Tôi nghe ngạc nhiên, không nghĩ con người có thể làm ra loại chuyện thao túng thông tin kiểu này. Đúng là tôi từng xem phim, trên chuyện thì nói đến nhiều vấn đề thao túng thông tin. Nhưng tôi không nghĩ ở đời thực, bọn họ có thể làm loại chuyện như vậy. Tôi càng lúc càng cảm thấy kích thích trí tò mò. Tức là, cô không điều tra được á? Lại dùng lắc đầu cười trừ. Đúng là tôi không điều tra được. Có lẽ năng lực của tôi chỉ đến thế thôi. Nhưng chồng của cô làm được. Cậu hai chắc chắn điều tra được đấy Tôi mở to mắt nhìn cô ấy Thật á Cô nói Cảnh Long điều tra được á ừ. Tôi nghĩ là được thôi Ở đây không ai qua nổi cậu hai nhà cô Chỉ là tôi nghĩ Nên điều tra thêm về mối quan hệ của Thùy Vân Với người con trai này Vì theo tôi được biết Anh chàng này là con trai Của một chuỗi cửa hàng xăng dầu Rất có tiếng tăm Anh ta có khả năng thao túng đoạn thông tin về cô gái Thùy Vân này Cô thấy lạ không Thùy Vân chết không rõ ràng Mà ở đây ngoài nhà họ Huỳnh của cô ra Ai đủ khả năng thao túng thông tin Chuyện thao túng thông tin là chuyện làm rất tốn công Nếu như không đủ quyền lực Nhất định không làm được đâu Dừng một chút Lệ dung cười Đáy mắt cô ấy sẽ qua vài tia thích thú Theo những gì tôi đoán Chuyện Thùy Vân chết liên quan đến Bảo Châu Tôi cũng không hy vọng tôi vạch trần được chuyện gì của cô ta Nếu như thế thật thì đúng là số mặt Lúc này cô ấy quay sang nói với tôi Giọng điệu nghiêm túc Anna này Nếu Thùy Vân chết oan Tôi hy vọng cô tiếp tục điều tra giúp đỡ cô ấy Tôi biết cô ấy không hạ bể cô ấy, điều đó gì Bảo Châu Nếu được tôi với cô hợp sức Đánh cô ta một trận Tôi nhìn Lệ Dung Trong lòng chứa vài phần phức tạp Tôi nghiêm giọng nói Đúng là tôi không thích Bảo Châu Nhưng nếu tôi giúp cô hạ bể cô ấy Điều đó cũng không tốt với tôi là bao Cô biết nhà chú Thành và nhà chồng tôi Có mối quan hệ thân thiết mà đúng không Hơn nữa nếu tôi giúp cô hạ Bảo Châu Vậy thì cô có trở mặt Mà hạ cảnh long của tôi không Trong mặt lợi dung xẹt qua vài tia kinh ngạc Nhưng rất nhanh sau đấy khôi phục dáng vẻ Vân đạm phong khinh như ban đầu Cô ấy nhìn tôi Đáy mắt mang ý cười à, Tôi biết cô nói như vậy với tôi Nhưng tôi tin là lương tâm của cô chiến thắng chút hoài nghi trong lòng cô Hơn nữa tôi không có hứng thú với nhà họ Huỳnh Đã vậy tôi không có khả năng chiến đấu với chồng cô Anh ta không giống như Bảo Châu hiếu thắng kia Tôi đấu không lại đâu Tôi tiếp tục hỏi Cô không đấu nổi Nhưng chú Lương thì đấu nổi Suốt bao năm qua, hai nhà có bao giờ ngưng đấu nhau đâu. Tôi làm sao tin được lời thương gia Giả sử đúng thật là Bảo Châu liên quan cái chết Thùy Vân. Vậy khi Bảo Châu suy sụp, đó chẳng phải là cơ hội tốt để cô và chú Lương đánh trực diện Cảnh Long à? Trước giờ công ty nhà tôi luôn có sự quan lại lợi ích với công ty nhà Bảo Châu. Bảo Châu suy sụp, vì nhà tôi chỉ mất chứ có được gì đâu. Lệ Dung cười xinh đẹp, ánh mắt cô ấy chứa nhiều tia tán thưởng. <cười> cô đúng là thông minh. Ba tôi nói cô khác với vẻ bề ngoài Nhưng tôi không nghĩ Mà đến bây giờ tôi mới cảm nhận lời ba tôi nói đúng Tôi không nghĩ cô suốt ngày ở nhà Vậy mà có thể phân tích vấn đề nhanh và chuẩn xác như vậy Nhưng cô quên một chuyện Người tiếp quản công ty nhà ông Thành bây giờ Không giống với người từng quản lý trước kia Bảo trong lúc này chẳng khác nào gánh nặng của chồng cô Cô ta ngoài bản lĩnh ra Có vô vàn những thiếu sót trong cách làm việc Tôi nghe nói Cảnh Long đã phải nhọc tâm sắp xếp cục diện rối ren Cho cô ta rất nhiều Nếu tôi đoán không nhầm Cảnh Long nhà cô quá mệt mỏi với chuyện đó Mà người làm kinh doanh Sẽ không để người khác bắt được yếu điểm của mình Nếu không phải là tôi Thì Bảo Châu trước sau gì cũng bị hạ bệ khỏi đường đua này Cô tin tôi không? Tôi im lặng không trả lời Tôi nhận ra những gì Lệ Dung nói là đúng Thật ra Cảnh Long đã rất nhiều lần nói với tôi vấn đề của Bảo Châu Anh ấy thực sự đã rất mệt mỏi Khi phải đi theo sau dọn dẹp rắc rối của cô ấy Nhưng nếu chỉ vậy mà kêu tôi bắt tay với Lệ Dung Tôi thực sự không dám chơi lớn như vậy. Thấy tôi im lặng không trả lời, Lệ Dung lại nói, ý rất kiên định. Quan trọng ba tôi từ nay về sau không đụng đến nhà họ Huynh, chuyện này tôi có thể lấy mạng sống của cha con tôi đảm bảo. Còn lý do vì sao tôi muốn hạ Bảo Châu, đó là do tính cách của tôi, không liên quan đến chuyện tôi nhân cơ hội đó phản công với công ty nhà cô. Bảo Châu, cô ta vừa không hiểu chuyện vừa ngu dốt, đến bây giờ vướng vào nghi vấn cái chết của bản thân cô ta, người như vậy không đáng đứng trên thương trường hô mưa gọi gió. Không xứng đáng Tôi im lặng Từ hồ đang phân tích mức độ tin cậy trong lời nói của Lệ Dung Lệ Dung lúc này không muốn thuyết phục tôi thêm Cô ấy đeo túi sách nở nụ cười rất đẹp <cười> Anna này Có nhiều việc cô đừng nên nghĩ nhiều quá Mặc dù rất ghét Bảo Châu Nhưng mà tôi thấy thương cho cô gái tên Thủy Vân kia nhiều hơn Chắc có lẽ vì tôi và cô ấy khá giống nhau Chuyện tôi nói với cô Nếu cô đồng ý thì tốt Không đồng ý tôi có thể tự mình điều tra Trước hay sau gì tôi tìm ra được chân tướng sự việc Chỉ là thời gian lâu hơn Khi có cảnh Long giúp đỡ Điều tra đến bước này rồi Nếu bỏ lỡ có lỗi với lương tâm Cô cứ nghĩ đi Có gì gọi cho tôi nhé Tôi luôn xem cô là bạn Vì thế hãy tin ở tôi Nói rồi không đợi tôi trả lời Cô ấy quay bước ra xe Tôi nhìn theo bóng dáng của Lệ Dung Tôi nhìn đến thơ thần cả người Thật ra trong lòng tôi cảm thấy tò mò trước cái chết của Thủy Vân Chỉ là không biết lời Lệ Dung có đáng tin cậy không thôi Quan trọng thêm một chuyện nữa, bà nãy Lệ Dung nói cô ấy và chú Lương không đụng chạm đến nhà họ Huỳnh, lại lấy tính mạng ra đảm bảo. giúp cuộc vì sao? Tối hôm ấy tôi có cảm giác ngủ không ngon, có thể lúc nào cũng chập chờn, lúc, lúc nóng, lúc lạnh. Tôi cứ tưởng tôi bị cảm nên cố gắng nhắm mắt ngủ nhanh cho qua cơn khó chịu, vì hiện tại bây giờ tôi không thể uống thuốc cảm sốt bình thường được. Cô đến sáng mai nếu không hết cảm lạnh thì tôi sẽ đi viện khám, bây giờ cố được thì vẫn cố để cho con an toàn thế mà cảm giác lạnh lẽo càng lúc càng đến nhiều hơn đến khi cả người tôi cứng đờ không cử động nổi thì tôi nghe bên tai có tiếng gió lùa dữ tợn cùng lúc đó trong đầu tôi hiện lên hình ảnh cô gái nằm bất động trên giường sinh dưới thân cô ấy toàn là máu mà điều đáng sợ cô ấy cô ấy có gương mặt giống lệ dung thực sự giống lệ dung bên tai có tiếng nói thì thầm của ai đó vừa du dương vừa âm ngoan lạnh lẽo điều tra đi điều tra đi Về chuyện của ty Dung, tôi đã nghĩ nhiều rồi. Phân tích đúng sai mất mấy ngày, cuối cùng đưa ra được quyết định. Thật sự nếu cái chết của Thủy Vân liên quan đến Bảo Châu, tôi không nhận tâm đến mức biết chuyện mà lặng im. Mặc dù biết Lệ Dung là người không đơn giản, nhưng tôi nghĩ Cảnh Long không phải người thiếu bản lĩnh. Nếu chú Lương và Lệ Dung có khả năng hạ bệ được anh, vậy thì đã không để anh phát triển công ty lớn mạnh đến như bây giờ. Chưa kể đến Bảo Châu gần đây gần như trở thành gánh nặng của Cảnh Long. Nếu cô ta vừa không có tài lại không có đức Vậy Cảnh Long không cần cố gắng giúp cô ta làm gì Hổ ngồ Thùy Vân xem như mối tình đầu của Cảnh Long Nếu để anh biết được Bảo Châu có liên quan cái chết của Thùy Vân Anh ấy nhất định sẽ điều tra đến cùng Tôi quyết định như thế này Xem như đúng chứ không sai Còn về lệ dung có âm mưu gì khác không Chờ sau khi điều tra thì sẽ rõ ràng chuyện Thùy Vân thôi Sau khi suy nghĩ kỹ càng Tôi tìm cơ hội nói chuyện với Cảnh Long Trước khi nói với anh Tôi gọi điện thoại cho lệ dung Tôi nói đồng ý với ý kiến của cô ấy Điều tra chuyện Thủy Dung Tất nhiên là lệ dung vui lắm Nhưng cô ấy cũng không quên dặn dò tôi cẩn thận Khi nói chuyện này cho Cảnh Long Đặc biệt cô ấy dặn tôi Đừng nên tiết lộ những sấp hồ sơ kia Do cô ấy điều tra ra có lý do vì sao tôi không biết Cô ấy chỉ nhớ tôi một chuyện như vậy Nói sau này có cơ hội sẽ giải tích với tôi Sáng nay co co hoi se giai thich voi toi sang nay canh Long đưa tôi đi khám thai cục cưng trong bụng phát triển tốt Bác sĩ còn bảo khả năng là con trai Vợ chồng tôi không quan tâm vấn đề giới tính của con Nên cũng không yêu cầu bác sĩ kiểm tra Thôi thì tất cả cứ thuận theo tự nhiên là mừng lắm rồi Cảnh Long đưa tôi đi ăn Rồi sau đó đưa tôi về nhà mẹ Dạo gần đây Anh cứ thấy cảnh bảo tinh thần bất ổn Nên chưa có ý định đón tôi về nhà chồng Đã vậy anh tù kỳ cẩn trọng Thuê vệ sĩ canh chừng on nen chua co đinh đon toi ve nha chong đa vay anh cuc ky can trong thue ve si canh chung nhung khi nhà mẹ tôi không có ai Anh cứ thấy lo lắng Sợ có chuyện gì đó không hay xảy ra Mà chính thầy Liên cũng can dạn vợ chồng tôi như vậy Ngồi trên xe Tôi nhớ đến chuyện của Thùy Vân Nên tôi lựa lời nói với Cảnh Long Cảnh Long này Anh có nhớ đến Thùy Vân không? Cảnh Long hơi khượng lại Anh liếc ngang nhìn tôi Có chút căng thẳng An An Em đừng làm anh sợ chứ Sao tự dưng hỏi anh như vậy? Tôi thấy vẻ căng thẳng trên mặt anh Trong lòng nhị không được phỉ cười, <cười> Em không nghĩ anh căng thẳng như thế Em chỉ hỏi chơi thôi Anh cứ trả lời em bình thường đi Cảnh Long cười khổ sở Theo kinh nghiệm anh tích góp được bao năm qua Những câu hỏi kiểu này từ miệng phụ nữ Tốt nhất đứng nên trả lời Tại sao? Vì nguy hiểm chứ sao? Trả lời kiểu gì cũng không vừa ý em Lại bị em giận thì khổ hmm, Đàn ông có vợ rồi Khôn ngoan hơn trước nhiều đấy chứ Thôi tôi cười cười không nói gì Anh khẽ hỏi Em thấy đúng không? Bây giờ anh trả lời nhớ Thì em hiểu lầm Mà trả lời không nhớ Em không tin Tốt nhất anh không trả lời Đỡ phải nghĩ cách làm em hết giận tôi cười cười rồi khẽ lườm anh Em có phải người nhỏ như em thế đâu Cái này do anh suy nghĩ thôi Thực ra em muốn nói với anh về chuyện Thùy Vân ấy Chuyện quan trọng luôn Cảnh Long cười cười hỏi tôi Chuyện gì quan trọng cơ Tôi tính toàn kỹ từ trước Bây giờ cứ theo suy nghĩ nói ra từng chút một về cái chết của Thùy Vân Em cảm thấy có chút kỳ lạ Em thấy kỳ lạ thế nào Tôi hít một hơi nghiêm túc nói Em nghi ngờ Thùy Vân bị người ta hại chết Mà những người đó có thể có cả, cả bảo châu nữa Chiếc xe đang chạy bình thường đột nhiên giảm tốc biểu cảm trên mặt cảnh long kinh ngạc Sao em nghĩ như vậy? Tôi nhìn anh trả lời thận trọng Theo những gì em được biết Trước kia Thùy Vân có thành tích học tập tốt Chỉ thiếu chút nữa nhận học bổng Vậy mà trong thời gian ngắn ngủi Cô ấy đột nhiên bỏ học, đến học bổng không cần Mà quan trọng cô ấy có quan hệ yêu đương Với một chàng trai nào đó Trong khi đấy người cô ấy có tình cảm là anh mới đúng Một cô gái hiền lành như Thùy Vân Không thể nào dễ dàng thay lòng đổi dạ như vậy Em đoán như thế Cảnh Long trao mày giọng càng lúc càng trầm xuống Những chuyện này sao em biết Đối diện với câu hỏi của anh Tôi không khỏi cảm thấy hoảng loạn Nhưng đã đoán trước anh sẽ có biểu hiện như vậy Tôi liền nửa thật nửa đùa Thực ra những thứ này em thuê người điều tra được Mà cũng chỉ có thể điều tra được nhiều đó Về phần Thùy Vân quen ai Em không điều tra ra được Giống như có người cố tình che giấu Em nói chuyện này không biết anh có tin không Nhưng em bị oan hồn cô ấy trong giấc mơ hiện về báo mộng cho em biết. Bằng không, anh nghĩ em vì sao tự nhiên điều tra chuyện Thùy Vân. Đến cả anh không nghĩ đến chuyện Thùy Vân chết oan. Sao em biết được mà nghĩ đến? Cánh long sững sở, biểu cảm của anh hiện rõ trên khuôn mặt, một chút cũng không giấu giếm. Anh hết nhìn tôi kiểu hoang mang, rồi lại đưa mắt nhìn phía đường rộng lớn trước mặt. Từ hoang mang chuyển thành âm trầm suy xét. Tôi cũng không biết anh có tin tôi không, nhưng chắc chắn một điều, trong lòng anh có sự nghi ngờ. Chỉ cần nhiều đó thôi là đủ rồi Anh im lặng khá lâu Tôi thấy anh đang nghiêm túc suy ngẫm Nên không làm phiền anh Chuyện này dù sao cũng khá quan trọng Không phải đơn giản là con gà con vịt chết Mà có thể xem như không có gì Hồ hồ tôi chỉ đích danh Bảo Châu Cánh long chắc chắn phải suy sát cẩn thận 1-2 Xe chạy gần đến nhà Cánh long lúc này cất giọng hỏi tôi Trong đáy mắt danh bao chau cái long chac chan phai suy xét can than một hai. xe chay gan đen nha cái long luc sự lo lắng Nếu anh điều tra về cái chết của Thùy Vân Em không nghĩ lung tung đấy chứ Đúng không An An Tôi sững sờ, hai mắt nhìn anh chăm chăm Nhất thời cảm xúc hơi trạch quỹ đạo ban đầu Nghĩ tới nghĩ lui Tôi không nghĩ anh hỏi như thế Càng không dám nghĩ anh quan tâm đến cảm giác của tôi nhiều như vậy Tôi có chút ngập ngừng hỏi anh bởi nãy giờ anh đang suy nghĩ chuyện này à? Cảnh long gật đầu, trầm giọng nghiêm túc Ừ, um. anh vừa nghĩ về chuyện Thùy Vân Cũng vừa nghĩ đến chuyện của em Em lúc này mang thai, cảm xúc thay đổi khác thường Lỡ như anh vì chuyện Thùy Vân Mà làm em không vui Anh thực không nỡ đâu Trong lòng tôi cảm thấy ấm áp quá Nhất thở nhị không được ôm lấy anh Nụ cười càng lúc càng sâu Em nói với anh như vậy Tức là em muốn anh điều tra giúp cho Thùy Vân thôi Mặc dù em suy nghĩ có chút bốc đồng Nhưng em biết cái nào nên ghen Cái nào không nên ghen Hố hồ Thùy Vân bây giờ đã chết Xem đi ghen với cô ấy Em ghen linh tinh Giang hồ cười vào mặt em à Cảnh long phỉ cười Cái gì mà Giang hồ Em là xã hội đen đấy à Tôi hách mũi vỗ ngực có phải hỏi Nhìn em là đủ biết rồi Em đây có máu giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa Anh cứ an tâm mà điều tra Em đi theo hỗ trợ anh hết mình Thúy Vân dù sao, xém là bạn gái cũ của anh Cô ấy từng đối xử với anh rất tốt Em không nên thấy oan mà không giúp đỡ Anh nói đúng không? Cảnh lòng toát mổ hôi Anh nở nụ cười lòng lèo Em nói chí phải Vợ anh sinh ra mang trong mình dòng máu anh hùng Anh phải nghe theo vợ để hành hiệp trượng nghĩa giúp đời Anh xin tuân lệnh Tôi nhìn biểu cảm giờ khóc giờ cười trên mặt anh Mỗi khi nghe tôi nhắc đến Thùy Vân là bạn gái cũ Trong lòng tôi không khỏi cảm thấy ấm áp Sẽ lẫn buồn cười Vốn dĩ từ sau chuyện của Lệ Dung Tôi thấy anh không hề nhắc đến Cũng không có hành động gì tiếp cận cô ấy Tôi cơ bản đã tin tưởng anh nhiều Lại thêm chuyện của anh và Bảo Châu Dù Bảo Châu bày trận gì đi nữa Anh giữ bản thân trong sạch Nhiều đó thôi đủ chứng minh Con gái anh thực lòng yêu tôi hay không Ban đầu tôi không dám tin Nhưng qua thời gian dài chung sống Tôi tin tưởng anh lúc nào cũng không biết Một chút hoài nghi cũng không buồn để trong lòng Nghĩ nghĩ tôi lại hỏi Cảnh Long này Nếu thực sự cái chết Thùy Vân liên quan đến Bảo Châu ấy Anh định giải quyết thế nào Cảnh Long đang vui vẻ đột nhiên sa sầm mặt mũi Biểu cảm có chút lạnh lùng Nên như thế nào thì nên thế đó thôi Gây gió gạt bão Đạo lý này anh tin là cô ấy phải biết rõ hơn anh Bảo Châu tuy thông minh Nhưng tính tình ngang ngược độc đoán quá mức Hay thậm chí khinh người xem trời bằng vung Với tính tình này của cô ấy Anh biết trước sau gì cũng gây hoạ Nhưng anh không dám nghĩ đến chuyện cô ấy dám ra tay với bạn thân của mình Nếu chuyện này đúng là thật, liên quan đến Bảo Châu Vậy xem ra cô ấy cũng đủ bản lĩnh, qua mặt anh từng đó năm cũng giỏi mà Tôi nghe lời giận dữ từ miệng anh, đủ biết anh cảm thấy bất mãn với Bảo Châu Nếu đúng là có liên quan đến chuyện Thủy Vân, lần này xem ra Bảo Châu khó thoát tội Nghĩ đến đây tôi nhớ đến lệ dung, không biết nên hoan hô hay rẻ chừng cô ấy nữa Rõ ràng Lệ Dung biết Cảnh Long mới là người đủ bản lĩnh để điều tra chuyện Thùy Vân, nhưng Cối cố tình vòng vo với tôi một hồi. Rốt cuộc, Cối không đủ khả năng điều tra hay có âm mưu gì khác nên mới không muốn giáp mặt trực tiếp với Cảnh Long. Rõ ràng Cối hiểu về Cảnh Long, nhưng cố vờ như không hiểu. Cối làm vậy vì nguyên nhân gì? Chuyện của Thùy Vân, Cảnh Long cơ bản tiếp nhận, chắc giờ anh mắt tay vào điều tra, xem chừng cũng sắp có kết quả rồi. Tôi cũng tò mò. Không biết Bảo Châu cao cao tại thượng kia Liên quan gì tới cái chết đau lòng của bạn thân mình không Sáng nay tôi đến công ty đưa cơm cho Cảnh Long Chuyện tối qua anh bị sốt Nên tôi thấy lo lắng không yên Sáng đầu y cháo mang đến công ty anh Xe vừa dừng trước cổng Tôi đụng mặt Cảnh Đức đang tử trong đi ra Thấy tôi chú ấy đi tới Biểu cảm vui tươi Chị ai chị tới đưa cơm cho anh hai à Tôi gật đầu cười nói Ừ, um, anh Long có bên trong không chú Cảnh Đức gật đầu, có đấy chị Anh ấy ở bên trong, chị vào đi đến ngoài này nắng nóng lắm. Ừ, tôi vào trước nhé. Chưa bước đến cửa, cảnh đại gọi với tôi. À, có chuyện này tôi quên. Bác trai đang tìm một người đàn ông tên Đông làm tượng mộc đúng không chị? Tôi ngạc nhiên hỏi. Sao chú biết? Chú biết ông ấy à? Cảnh đức gật đầu, hình như tôi có biết. Để tôi điều tra thêm rồi tôi nói với chị sau. Tôi cũng nghe bác trai nói lại. Tôi nghĩ chắc là người quan trọng với nhà chị nên có để ý đến. Vậy mà nhớ ra vài chuyện. Tôi hơi gấp gáp vậy người đàn ông đó là ai thế cảnh đức cười ngượng ngùng à, chỉ chờ thêm thời gian nữa đi